Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian, chương là Thiên mệnh đạo anh. Thì uh, báo cáo với anh em là phần trước khi mà chúng ta đọc đến cái đoạn mà hứa thành quan sát được cái uh, gọi là cái tiền kiếp của của của cô nàng Tử Huyền thượng tiên ấy, thì bất ngờ nó bị lặp lại, thì tôi cứ tưởng cái chỗ này mà bản dịch nó bị lặp lầm. Thế nhưng mà sau khi mà tôi đã kiểm tra kỹ lại thì hóa ra không phải. Ngoài ra tôi còn bị... Mà. Cái bọn nhóm dịch nó sỉ nhục, nó bảo đây là cái vòng lập thời gian. Nếu mà bạn nghĩ rằng đây là chúng tôi dịch nhầm bị lặp lại thì bạn thật ngu ngốc. Đúng là ngu thật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về cái mối quan hệ sâu xa giữa tử huyền thượng tiên và hứa thanh các bạn nhé. Tiểu sư đệ có chút phiền phức rồi. Không biết năm đó người cư trú nơi này là ai. Rất là khắc ta. Nhất là cái đạo ánh sáng tím vừa rồi kia. Cùng lúc đó thì xa xa bên ngoài tường thành máu thịt, ảnh tử nhanh chóng cuốn ngược trở lại. Sau khi trở về hứa, dưới chân hứa thanh, nó liền run rẩy tràn ra cảm xúc ủy khuất và hoảng sợ. Sợ, không vào được. Hứa thanh nhíu mày. Ánh ngưng thần nhìn đại viện trong cái tường thành máu thịt ở chỗ xa, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ta nghĩ rằng nơi này có chút nhìn quen mắt. Còn nữa, vừa nãy ngươi có nghe thấy gì không? nhìn quen mắt nghe thấy cái gì xong đội trưởng sững sờ bên trong mảng ánh sáng tím hình như có một tiếng thở dài hứa thành ngừng trọng nói đội trưởng biến sắc vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này ở bên ngoài năm trăm dặm khu vực an toàn của quân đoàn nhân tộc sáng lập ra đột nhiên chuyển đến âm thanh nổ vang vì là khoảng cách hơi xa cho nên không cách nào nhìn thấy rõ chỉ có thể mơ hồ cảm thụ được là đại địa chấn động cùng lúc đó thì kiếm lệnh của hai người bọn họ cũng có thông cáo mới chuyển tới. Nhóm người thứ ba đã phủ xuống, tiếp nhận lệnh của thất điện hạ, báo cáo cho nhóm người đầu tiên đến nơi đây được biết. Trong 7 ngày này, các người đã trả giá rất nhiều cho kế hoạch tiên cấm. Tiếp theo nơi đây sẽ có biến cố. Nhóm người phủ xuống đầu tiên trong vòng 3 canh giờ tiếp theo có thể tự nguyện rời đi. Về phần nhóm người phủ xuống đợt 2 thì cần sau đủ 7 ngày mới có thể rời khỏi, cứ thế mà suy ra. hứa thanh và đội trưởng riêng phần mình xem xét kiếm lệnh sau đó nhìn nhau một cái dĩ nhiên là bọn họ không thể cứ như vậy mà rời khỏi rồi vì vậy cả hai thu hồi kiếm lệnh ngồi xổm bên trong bàn tới đứt tiếp tục nhìn về phía tường thành máu thịt kia đội trưởng vừa muốn mở miệng hỏi hứa thanh xem hứa tiếng thở dài mắn vừa nói tới là cái gì nhưng còn chưa đợi y nói ra y bỗng nhiên sững sờ mạnh mẽ nhìn về phía hứa thanh hứa thanh cũng kịp thời phản ứng lại nhìn sang đội trưởng nhóm thứ ba Sao mà tới nhanh như vậy được Ta nhớ là nhóm thứ hai chỉ vừa mới đến thôi mà Con ngươi của cả hai đều có rút lại Nhanh chóng xuất ra kiếm lệnh Cẩn thận xem xét nội dung vừa rồi Cuối cùng nhìn thấy hai chữ bảy ngày Tâm thần của bọn họ dấy lên sóng lớn Bảy ngày ư Đội trưởng nhà mất lại Lúc trước chúng ta tới gần chỗ này là ngày thứ tư Là ngày mà nhóm người thứ hai vừa phủ xuống Hứa thành vô cùng ngưng trọng Mà bên trong cảm giác của chúng ta Thời điểm vừa nãy chỉ mất khoảng một nén nhang nhưng nhìn thời gian từ trên kiếm lệnh thì đã trôi qua ba ngày. Trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang âm u, vậy thì rốt cuộc ba ngày này chúng ta đã làm cái thổ tả gì chứ? Sắc mặt của Thanh cực kỳ khó coi, nhìn qua tường thành máu thịt và chín tỏa cung điện Phượng Điêu ở phía trước, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó, mà cái cảm giác quen thuộc nó thuộc về cái khu vực kia, vẫn trước sau như một. Cùng loại trải nghiệm hắn đã từng trải qua ở nhà tù 132 khu đun Lúc này hình như nó cũng đang lập lại Ở nơi này Nhưng vô luận như thế nào Thì hắn vẫn lập tức vận hành lực lượng trên cung của nhà tù tổ hai Tràn ngập khắp cả toàn thân Đội trưởng cũng hiện ra thần sắc âm trầm Trong mắt xuất hiện gương mặt Trên người càng tràn ra khí tức âm lãnh Cùng với hứa thanh Nhìn về mảnh tường thành máu thịt kia Cả hai trầm mặc một lát Mà không có tiếp tục Tiếp cận nữa Mà lựa chọn lui về phía sau Nhưng theo vận hắn lui về phía sau chín tỏa đại điện phượng điêu ở trong mảnh tường thành máu thịt kia bắt đầu mục nát tiêu tán một màn này khiến cho bước chân hứa thanh và đội trưởng đều dừng lại mục nát và tiêu tán cũng dừng lại ngay trong mắt bọn họ lộ ra quang măng âm u tiến về phía trước thêm vài bước cung điện mục nát nghịch chuyển mà tiếp tục lui về phía sau thì nó lại mục nát tiếp cho đến khi lui ra sau ngoài ngàn trượng chín tỏa đại điện phượng điêu ở trong mảnh tường máu thịt đã mục nát và tiêu tán trong năm tháng chỉ có vị trí cung điện ở chính giữa là còn tồn tại một pho tượng tàn phá năm tháng đã tàn phá nghiêm trọng không còn thấy rõ được bộ dáng nhìn không gian nam nữ cũng không nhìn thấy cánh tay đâu chỉ có một cái tàn điêu bên cạnh còn có một cái bình nhỏ màu tím ở trong phế tích rất dễ khiến cho người ta chú ý đội trưởng thì xoắn suýt mà hứa thanh thì nhíu mày sau khi bọn họ thử tiến lên lùi lại vài lần chín tòa cung điện phượng điêu ở trong khu vực tưởng thành máu thịt lộ ra một loại lực lượng vô cùng quỷ dị cứ tới gần thì nó sẽ hiện ra mà lùi xa thì nó mục nát biến hóa trong đó sẽ căn cứ theo người đến mà quyết định nhưng nếu như cách quá gần thì sẽ xuất hiện sự tỉnh khó lường khiến cho người ta lâm vào một loại trạng thái vặn vẹo trong lúc bất trì bất giác sẽ không biết là thời gian đang trôi qua Tiểu Thành, ngươi nhớ kỹ lại xem vừa nãy ngươi nói nhìn thấy chỗ đó quen mắt phải không có mãnh liệt không đội trưởng bỗng nhiên mở miệng rất ư là mãnh liệt Hứa Thanh gật đầu. Nếu mà như vậy thì ngươi thử nghĩ xem, có khi nào trong ba ngày này chúng ta đã thăm dò địa phương này rất nhiều lần rồi không? Mặc dù ta cũng có cảm giác nhìn khá là quen mắt, nhưng rất nhỏ. Như vậy, khả năng nào là mỗi một lần thăm dò đều là ngươi tiến vào, cho nên cảm giác quen thuộc của ngươi sẽ nhiều hơn so với ta. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh mà phân tích. Hứa Thanh nhau mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Nếu thực sự là như vậy, vừa rồi nếu như chúng ta không thu được thông cáo của kiếm lệnh, phát hiện là thời gian trôi qua, dậy thì dựa theo phát triển tiếp sau, ta lại sẽ yêu cầu đại sư huynh ngươi giúp đỡ ta. Ta có thể sẽ dùng lớp phòng hộ của bàn tay đất dung nhập bản thân vào bên trong, sau đó kêu ngươi ném bàn tay vào bên trong. Nói như vậy, khả năng đại khái có thể thông qua cấm chế, mà sau khi ta vào trong tường thành máu thịt, thì sẽ đi ra từ trong bàn tay đất, từ đó liền có thể thăm dò cung điện phượng điểu. Ước thành nói xong nhìn bàn tay đất, muốn tìm ra chứng cứ, nhưng bàn tay đứt này cũng có được năng lực tự khôi phục. Giờ phút này nhìn qua hình như nó không có biến hóa gì cả. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết, máu thịt mới mọc ra rất nhỏ. Phát hiện này khiến ánh mắt của hai người lập tức ngừng tụ lại. Trong mắt đội trưởng thì lộ ránh sáng âm u. Cho nên, người thực sự đã thăm dò nơi này rất nhiều lần rồi, nhưng hiển nhiên là người không nhớ được mình đã thấy gì bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút xem, xem có thể nhớ lại gì không. <cười> hứa thanh trầm hâm cẩn thận nhớ lại nhưng ký ức trong đầu lại không có bất kỳ một khuyết điểm nhỏ nhặt nào hết thảy đều dính liền không thiếu sót không tìm được bất luận một chỗ sơ thất nào hứa thanh nhăn mày lại cái này thật giống với những gì hắn đã từng trải qua trong nhà tù 132 khu đinh lúc trước nhưng mà cũng có những chỗ khác nhau nhà tù 132 khu đinh là tồn tại hai tầng hiện tượng một trong một ngoài bởi vì ảnh hưởng của lực lượng khí vận nơi đó nằm trong một loại tương đối cân bằng điều này khiến cho người bình thường nhìn vào đều thấy được biểu hiện bên ngoài nhưng mà chân tướng thì lại thời thời khắc khắc tồn tại ở bên trong và lại nó còn ở ngay trước mặt chỉ là đa số người vào đó sẽ không nhìn thấy mà thôi nhưng mà ảnh hưởng thì vẫn có đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người đảm nhiệm vai trò trấn thủ sẽ gặp phải vận rủi đột tử ở bên ngoài mà một khi có người bởi vì các loại ngoài ý muốn mà thức tỉnh nhìn thấy được chân tướng ở dưới cái biểu hiện bề ngoài. Như vậy thì nhận thức người này sẽ bị cải biến, quên đi hết thảy. Về phần nguyên nhân vòng đi lặp lại là bởi vì hứa thanh mỗi ngày đều sẽ thức tỉnh ở bên trong và mỗi ngày sau khi biết được lại mất đi ký ức, lúc này mới đưa tới cảm giác vòng đi vòng lại. Mảnh cung điện phượng điểu trước mắt này hình như không phải chia ra thành hai tầng biểu hiện. Trong ngoài như vậy, nó chỉ là một tầng thôi tự thành một vòng tuần hoàn. Cửa thành phân tích trong lòng một phen, sau đó im lặng vận hành, lực lượng độc đan trong cơ thể. Quỳ Đế Sơn cũng tương tự bộc phát, lực lượng thiên đạo cũng đồng thời tràn ra, càng có cả lực lượng của nhà tù 132 khu đình khuếch tán ra. Trong thời gian ngắn vị cách của anh tăng lên, bốn phía gió dục mây vần, đội tưởng lần đầu thấy một màn như vậy, trong mắt cũng lộ ra kỳ mang có chút tặc lưỡi. Cửa thành không quan tâm tới đội trưởng, giờ phút này sau khi vị cách không ngừng tăng lên, hắn lại nhìn về phía mảnh cung điện Phượng Điểu kia. Hết thảy như thường. Hơi sững sờ, hứa thành sau khi suy tư, liền vận dụng cả thân hình của thần linh, cố gắng để cho những sợi tơ vàng trong đó nhúc nhích, trong mắt lập lòe hiện lên một tia kim mang, lần nữa nhìn tới. Lần này thì đã có một chút khác biệt. Đại điển Phượng Điểu lộ ra, nhưng lại mơ hồ bị một mảnh ánh sáng màu tím bao phủ. Mà mảnh ánh sáng kia tự như hư ảo, làm cho người ta có một loại cảm giác giữa thật và giả, lại dường như tồn tại năm tháng trôi qua. Tất cả mọi thứ đều chỉ là cảm thụ, rất khó có thể nói rõ. Sau một lúc thì hứa thanh thu liễm hết thảy, than nhẹ một tiếng, nhìn đội trưởng rồi lắc đầu, nghĩ không ra. Đội trưởng thở dài. Nhưng mà, đại sư huynh, ta có một biện pháp đại khái có thể lấy được cái bình nhỏ màu tím ở trong kia. Hứa thành bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt đội trưởng ngưng tụ lại, hứa thanh liền giơ tay phải lên. Nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể hắn chấn động. Sư tử đá cùng với cái đầu đồng thời bị nhiếp ra ngoài. rơi trên mặt đất lăn cổng cọc lần này cái đầu đã khôn hơn sau khi xuất hiện liền nhanh chóng bẩy ra vẻ mặt nịnh nọt lớn tiếng mở miệng bái kiến chấn thủ đại nhân tôn kính vĩ đại trí cào vô thượng sư tử đá không có đầu không cách nào mở miệng nhưng lại nhanh chóng lắc lưa cái đuôi nằm dạp xuống đất như một con chó mừng chủ đội trưởng đã từng nhìn thấy cái đầu nhưng lại chưa từng nhìn thấy con sư tử đá giờ phút này sau khi nhìn thấy lập tức lộ ra biểu cảm hứng thú đánh giá vài lần tiểu sư đại đây đều là bằng hữu của ngươi phải không lúc trước ta đã gặp qua cái đầu lúc ấy đã cảm thấy có chút ý tứ còn con sư tử này thật nhìn cũng không tồi nha ta ngửi thấy mùi vị của vân thú trên người nó mặt khác hai người bằng hữu này của ngươi rất kỳ dị chẳng những có được vận khí lại bị nguyền rủa hai loại sức mạnh này hình như đã đạt thành một sự cân bằng lẫn nhau có thể đạt thành cân bằng cùng với vận khí thì nói rõ nguyền rủa này đại khái phải đến từ thần linh tiểu sư đệ ngươi nghe qua một câu châm ngôn gọi là vi hổ tác trành có nghĩa là tiếp tay cho giặc chưa trành kia ý tứ chính là trành quỷ ở trong chuyện xưa người bị hổ cắn chết sẽ biến thành một loại quỷ đặc thù vờn canh ở bên quạnh con hổ kia giúp nó làm việc xấu hai vị bằng hữu này của ngươi chính là dạng trành đó đội trưởng cười nhạt nói sư tử đá nghe được câu này bỗng nhiên run lên ánh mắt của cái đầu cũng tròn to Nhanh chóng đưa mắt nhìn đội trưởng Trong lòng vô cùng ngạc nhiên Đây là lần thứ hai bọn nó gặp phải người liếc mắt liền có thể phát hiện ra sự dị thường của bọn nó Người thứ nhất là hứa Thành Người thứ hai chính là người trước mắt Y gọi hứa ma đầu là tiểu sư đệ Bọn họ là đồng môn Quả nhiên là người có quan hệ tốt Cùng với tên ma đầu thì cũng là yêu nghiệt Cảm xúc của cái đầu chập tròn Lúc trước nó bị hứa Thành triệu hoán ra Thì lập tức bị đạp vỡ Sau khi khôi phục lại Thì bị thu hồi ngay lập tức Ngay lúc đó lực chú ý của nó đều đặt trên người Của vị tồn tại đáng sợ kia Cho nên không cẩn thận chú ý tới người thứ hai này Giờ phút này nhịn không được Mà phát động năng lực của mình Liếc mắt nhìn kỹ Sau khi nhìn tới cái đầu đột nhiên hết thảm Con mắt lập tức nổ tung Miệng, vô số miệng, khóa sắt Khóa sắt đến từ kiểu U Phong ấn, vô cùng phô tận phong ấn Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì đây Thần cốt, vô số thần cốt Cái đầu phịch một tiếng nổ tung Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng Bộ trưởng bay ra vẻ mặt Tà vô tội Sư tử bằng đá càng run rẩy lợi hại hơn Sau một lúc lâu cái đầu lại phục sinh Run rẩy và nhanh chóng cúi đầu Vô cùng nhu thuận tràn đầy vẻ nịnh nọt Không dám nhìn nữa Đáy lòng nó vang lên vô tận những tiếng kêu rên Nó nhớ lúc trước bị Hứa Thanh triệu hoán ra Nhìn thấy người thứ ba kia Lúc ấy mặc dù Hứa Thanh thu lại rất nhanh Nhưng sau khi vào nhà tù 132 khu đinh Nó đã run rẩy rất lâu Thực sự là nó cảm thấy người thứ ba kia vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức là nó ra không dám phát động năng lực của mình. Đây là một tổ hợp ba người rất đáng sợ. Hứa Thanh cũng rất hiếu kỳ, dù hắn biết rõ đội trưởng có rất nhiều bí mật, nhưng phản ứng của cái đầu này không phải có chút quá mức rồi. Nhưng mà hắn biết lúc này không phải là thời điểm để hỏi, vì vậy lạnh nhạt nhìn về phía cái đầu, lạnh lẽo mở miệng. Hai người các ngươi đi tới chỗ cái bình nhỏ màu tím kia, mang nó tới đây cho ta. Nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ xem xét giảm hình phạt cho các ngươi. Chấn thủ đại nhân vĩ đại, thật sự giảm hình phạt hay không không trọng yếu, chỉ cần có thể Cái đầu vội vàng mở miệng nhưng không đợi nó nói xong, sư tử đá bên cạnh đã giơ hai chân trước lên, dùng sức đạp mạnh về phía mặt đất, xoay người sông lên. Cái đầu mắt thấy như vậy lập tức cấp bách cũng nhanh chóng lăn công cốc, bay lên cái cổ của quan sư tử đá, cùng nhau lao thẳng tới địa phương mục nát bị mảng tưởng máu thịt kia bao phủ. Cửa Thanh cẩn thận quan sát Đội trưởng cũng nhau mắt lại. Chúng nó có thể không? Chúng nó đều là phạm nhân của nhà tù 132 Khu Đinh. Đắm chìm lâu dài trong đó thì có lẽ là có thể. Sau khi hứa thanh giải thích một chút về nguyên lý của nhà tù 132 Khu Đinh, trong mắt đội trưởng liền lộ ra dị sắc. Trong hình ngục ti còn có chỗ thần kỳ như vậy sau. Nói xong câu đó, đội trưởng thấy thần sắc hứa thanh lộ ra một tia ảm đạm. Biết hắn nhớ tới hình ngục ti, nhớ cung chủ, nhớ tới khoảng thời gian yên bình trước kia. vì vậy mà thở dài một hơi giơ tay vỗ vai hứa thanh sau đó chỉ một ngón tay ra xa thật đúng là được kìa hứa thanh ngẩng đầu nhìn lên ra phút này sư tử đá đội cái đầu đang nhanh chóng phi nước kiệu tới gần tưởng thành máu thịt sau khi nhảy lên tựa hồ bởi vì sự hiện hữu đặc thù của bọn nó khiến cho lực lượng cấm chế ở đây lại không có hiệu quả gì đối với chúng hứa thanh tận mắt nhìn thấy sư tử đá nhanh chóng nhảy vào bên trong tưởng thành máu thịt không ngừng vòng quanh ở bên trong giống như đang tìm kiếm cái bình nhỏ màu tím kia rõ ràng đang cách chúng không xa nhưng chúng lại không thấy gỡ thành nhíu mày nhưng sự tình rất nhanh có chỗ chuyển biến tốt tựa hồ là chủ ý của cái đầu chúng nó tách nhau ra sau đó hung hăng đâm sầm vào nhau riêng phần mình vỡ vụn rơi xuống đầy đất rồi rất nhanh lại phục sinh tinh thần vô cùng phấn chấn chạy một khoảng về phía trước sau đó lần lượt va chạm với nhau để tử vong lặp đi lặp lại dần dần đã tiếp cận với cái bình nhỏ màu tím chả hai cái đồ chơi này cũng rất thông minh Chúng nó mượn nhờ chớp mắt khi tử vong rồi phục sinh, dùng vận khí và nguyên rủa giao hỏa trong cơ thể để mà dò xét bốn phía. Đội trưởng nở nụ cười, hứa thành cũng gật đầu. Dưới con mắt của bọn họ, sau khi sư tử đá và cái đầu tử vong hơn chục lần, rốt cuộc chúng đã tới được chỗ cái bình nhỏ màu tím. Cái đầu không chút chần chờ há miệng nuốt cái bình vào, sau đó cùng với sư tử đá nhanh chóng cun cút chạy về. Mà theo chúng nó rời khỏi thì nửa pho tượng tồn tại trong mảng khu vực mục nát kia, bắt đầu trở nên mơ hồ cho đến khi trở thành tro bụi rồi tiêu tán sau đó thì mảnh tường thành máu thịt ở bốn phía cũng là một loạt tiến lên hoàn toàn bao phủ chỗ đó lại trong quá trình này sư tử đá và cái đầu cũng chạy như điên về cho đến khi tới bên cạnh hứa thanh cái đầu nhả ra cái bình nhỏ màu tím trong miệng đang muốn tiếp tục nịnh nọt nhưng hứa thanh đã vung tay phải lên thu hồi chúng lại đội trưởng ngồi xổm xuống cầm cái bình nhỏ màu tím lên chớp mắt khi chạm vào thân thể đội trưởng băng mắt thường có thể trông thấy đang chấn động lúc mà hứa thanh ngưng thần chú ý thì đội trưởng đã khôi phục lại trên mặt tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi hít vào một hơi đây là quang âm bình sau khi nói xong đội trưởng theo bản năng nhanh chóng nhìn quanh bốn phía sau đó một phát chộp lấy hứa thanh cấp tốc rời đi trong lòng hứa thanh tràn đầy nghi vấn nhưng hắn cũng nhìn ra sự ngưng trọng từ trên người đội trưởng vì vậy mà đè xuống nghi vấn không mở miệng Cho đến khi cùng đội trưởng hoàn toàn rời khỏi chỗ đây, tới một chỗ tương đối an toàn, hai người ngồi xổm ở trong bàn tay đất đội trưởng hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ránh sáng mãnh liệt. Đại sư Huynh, quang âm bình là cái gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Đội trưởng hít vào một hơi thật sâu. Lần nữa hắn lại xem xét bốn phía. Lúc này xác định không có gì đáng ngại. Hắn lại bấm niệm pháp quyết bố trí ra một chút phong ấn. sau khi phong ấn vào phủ cả người vô cùng kích động lập tức mở miệng tiểu thanh à lần này chúng ta kiếm lớn rồi qua ngâm bình ta đã từng nhìn thấy miêu tả của nó ở trên cổ thư đây là một thứ ở thời đại của huyền u cổ hoàng chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng thôi số lượng cực kỳ ít ỏi bất kỳ một cái bình nào xuất thế đều sẽ khiến cho hoàng tộc trọng điểm chú ý nếu những người không phải là hoàng gia mà dám tư tàng thì sẽ bị diệt cả tộc bởi vì đây là đại tội nhưng theo chuyện xưa kể lại Lúc huyền u cổ hoàng mang hoàng tộc với một bộ phận nhân tộc rời khỏi cái phiến thế giới này, đã mang đi tất cả quang âm bình. Nơi đây tại sao vẫn còn một bình như vậy chứ? Mắt thấy hứa thanh nghi ngờ, đội trưởng thấp giọng mở miệng. Quang âm bình có lai lịch rất khó lường từ xưa đến nay không có nhiều người biết được lai lịch chân chính của nó. Nhưng mà đám cổ hoàng thống trị thế giới vọng cổ ở qua các thời kỳ đều là siêu tầm nó. Truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Trong quang âm bình ẩn chứa đại bí mật về thế giới vọng cổ được hình thành, còn có người nói trong đó tồn tại phương pháp mà cổ hoàng chúa tể đột phá không cùng xưởng xích của bản thân. Càng có người nói trong quang âm bình ẩn chứa một đạo truyền thừa trí cao vô thượng, nói chung đủ các loại truyền thuyết cái gì cũng có, mà số lượng quang âm bình là cứ cách một kỷ nguyên thì sẽ tự động đản sinh ra một cái. Tóm lại thì chính là thần bí khó lường trở thành vật đặc biệt của hoàng tộc, Nhưng mà trong vô số năm qua, hình như không có ai chân chính phá giải được bí mật bên trong. Nhưng cái bình này có thể tự động lưu giữ lại thời gian, đồng thời cũng có hiệu quả để làm vật chứa, khiến cho vật phẩm không có hủ hoại đi. Tiểu sư đệ ta đã biết tại sao lúc trước khu vực này huyền diệu như vậy, bởi vì có một đoạn thời gian được Quang âm bình giữ lại, không ngừng tản ra bên ngoài, tuần hoàn vòng đi vòng lại. Cứa thanh lần đầu nghe nói về vật này trong lòng cũng rất giật mình, theo bản năng hắn nghĩ tới cái hộp nguyện vọng và bắt âm bình Vì vậy liền thử hỏi một chút Hột nguyện vọng và bắt âm bình sau Thật ra thì hai thứ kia đều căn cứ Theo quang âm bình này Để mà chế tạo ra Một cái là bắt trước hiệu quả không hủ hoại Một cái bắt trước lực lượng lưu giữ thời gian Đội trưởng giải thích xong Cầm cái bình nhỏ màu tím trong tay lắc lắc một chút Bên trong còn có cái gì đó Nghe âm thanh thì tựa như là chất lỏng Ánh mắt đội trưởng sáng hơn Hít hởi với vẻ say mê Rất thơm, không biết là cái gì Nhưng cảm giác uống sẽ rất ngon sư đệ chúng ta ăn chia thế nào đây? đội trưởng nhìn Hứa Thanh liếm liếm môi, đưa cho Hứa Thanh cái bình. người ngửi thử xem. Hứa Thanh tiếp nhận đặt ở trước mũi hít hởi một chút. một cỗ mùi thơm lạ lùng chui vào trong mũi, hóa thành khí tức chảy xuôi khắp toàn thân. cũng không khiến cho thân hình của thần linh phản ứng, nhưng bốn chiếc mệnh đăng nho nhỏ trong thức hải quán thì lại rung động lắc lư kịch liệt, lộ ra vô tận khát vọng. giống như vật này đối với mệnh đăng mà nói, nó có tác dụng không tầm thường của chút nào. Còn có tòa thiên cung thứ 12 chưa hoàn thành thực hóa cũng bỗng nhiên lay động. hiển nhiên là có vật trong quang âm bình trợ giúp cực lớn với việc thực hóa thiên cung. Hứa thanh thay đổi sắc mặt nhưng đáy lỏng của vẫn có chút do dự. Dẫu sau cái chất lỏng này không biết là gì và lại đã tồn tại qua quá nhiều năm tháng. Bất quá, đối với việc là có thể uống được hay không cuối cùng hứa thanh lựa chọn tin tưởng đội trưởng. Chúng ta uống, hứa thanh liên tục gật đầu. Đội trưởng cười hắng hát cầm cái bình qua sau khi thoáng lắc lắc rồi khét đổ vào trong miệng một giọt chất lỏng trong suốt nhưng sền sệt lập tức từ miệng bình chảy vào miệng y đằng sau còn có một giọt không đợi đội trưởng à không đợi nó chảy xuống đội trưởng đã đặt trước mặt hứa thanh hứa thanh mở to miệng trong nháy mắt tiếp theo giọt chất lỏng sền sệt thứ hai rơi vào miệng hắn trong nháy mắt tiếp theo hai người riêng phần mình nhắm mắt và bắt đầu tiêu hóa hứa thanh chỉ cảm thấy ngay một tích tắc trong cơ thể hắn tựa như muốn nổ tung Một cỗ khí tức kinh thiên động địa bùng nổ trong miệng, sau đó thiêu yết hầu tràn vào cơ thể. Tiếp theo nó liền khuếch tán khắp toàn thân, hội tụ vào thức hải. Bốn chiếc mệnh đăng nhỏ biến thành thiên cung, ở trong thức hải quán rung động lắc lư kịch liệt, giống như lúc độc đan cảm nhận được thần nguyên vậy. nó tản mát ra khát vọng đến cực hạn. Hiển nhiên chúng nó ở trong năm tháng lâu dài cũng đều trở nên vô cùng khô héo và cực kỳ khó gặp được cái loại đồ bổ dưỡng như thế này. dẫu sao thì mặc dù chúng nó đang ở trong cơ thể Hứa Thanh gia chỉ cho hắn nhưng chúng nó lại không phải là do huyết mạch của Hứa Thanh hình thành giờ phút này sau khi riêng phần mình hấp thu mệnh hỏa thiêu đốt ở bên trên trở nên sáng rực trước nay chưa từng có ánh lửa ngập trời chiếu rọi bốn phương thậm chí ngay cả sương mù trong thức hải cũng trở nên rõ ràng bởi những tia sáng mà bốn chiếc mệnh đang nhỏ này phóng đại ở bên trong hỏa quang khí tức kéo lên một mảng lớn hình thái mơ hồ có chỗ cải biến hình như riêng phần mình đều có một cái hư ảnh tiểu nhân khoanh chân đả tọa. Hình thành ở bên trong bức đèn. Hứa thanh nhìn một màn này mà tâm thần giấy lên gợn sóng, hắn biết những tiểu nhân đó là gì, chính là Nguyên Anh. Mặc dù bây giờ vẫn còn hư nhược, còn chưa chân chính hình thành, nhưng mà nhìn tốc độ biến ảo như vậy thì giống như là không xa nữa đâu. Sự thật đúng là như vậy. Theo giọt chất lỏng của Quang âm bình cổ xưa liên tục bộc phát, mệnh hỏa của bốn chiếc mệnh đăng của hứa thanh, Càng lúc càng thêm mãnh liệt, dường như là được nhỏ vào dầu thấp vậy. Tiểu nhân bên trong bức đèn cũng càng dần rõ ràng hơn, gương mặt thì giống hứa thành như đúc. Hơn 10 hơi thở sau, trước mệnh đăng đi theo hứa thành sớm nhất, tia sáng bên trong bộc phát ra ngoài. Sau khi cỗ lực lượng cường hãn ở bên trong tăng vọt, tiểu nhân trong đó liền trực tiếp từ hư ảo hóa thành chân thật. Nó trở nên vô cùng rõ ràng trong ngọn lửa. Hai mắt cũng chợt mở ra, va chạm vào thần thức của hứa thành, tựa như đang nhìn lẫn nhau trong đầu hứa thanh chấn động khí thức tù vị cũng chấn động theo tàn mát ra lực lượng cường hãn siêu việt lúc trước cùng lúc đó thì một chiếc ô biến ảo hiện ra trên đỉnh đầu hứa thanh khác biệt với lúc trước lần này cái ô xuất hiện màu sắc và đường nét càng thêm rõ ràng thoạt nhìn càng thêm chân thật dưới nó chiếu rọi hứa thanh quanh chân đả tọa đúng như một thiếu niên cổ hoàng tràn đầy uy nghiêm nhưng hết thảy vẫn còn chưa kết thúc rất nhanh chiếc mệnh đăng bảy màu của hắn ở dưới từng trận tiếng gào thét dễ nghe vang lên tiểu nhân trong bức đèn cũng mở mắt chiếc ô thứ hai xuất hiện tiếp theo là minh linh huyết xí đăng nguyên anh bên trong hình thành sau đó là trong tàn thiên phệ thần đăng nguyên anh cũng lại thành bốn cái ô hạ xuống chữ chỗ mà hứa thành đang đả tọa khiến toàn thân hắn chảy xuôi những đạo ánh sáng nhiều màu cái ô màu đen là đỉnh bảy màu thì vần quanh huyết xí thì ở sau lưng khí lực lục sát. phối hợp với dung nhan tuấn mỹ Một màn này nếu giết xuất hiện ở bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến tâm thần của vô số người phải chấn động mãnh liệt. Thậm chí nếu không biết được thân phận quán, sợ là sẽ cho rằng hắn mới là hoàng tử của nhân tộc phủ xuống đây. Bốn nguyên anh lần lượt xuất hiện khiến tù vi của hứa thành vừa tăng lên, lại tăng lên liên tiếp. Giờ phút này chấn động kinh thiên, lực lượng kinh khủng lưu chuyển trong người, bao gồm cả nguyên anh kim ô ở trong cơ thể hắn, năm cái nguyên anh bộc phát từ trên cơ thể. Cùng lúc đó một cỗ cảm giác thiên kiếp muốn phủ xuống dâng lên ở tối tăm trong quãi lòng của hứa thanh nhưng mà vẫn còn kém một chút. Khi mà cảm giác này trở nên đậm hơn thì mới có thể thu hút thiên kiếp. Mà lực lượng chất lỏng trong quang âm bình giờ phút này vẫn còn thừa lại một ít. Dưới sự dẫn dắt của hứa thanh nó bay thẳng đến tòa thiên cung thứ 12 khát vọng đã lâu. Bây giờ tòa thiên cung này đã thực quá hơn phân nửa. Dưới sự hấp thu quá trình thực quá tăng tốc đẩy lên rất nhanh đạt tới 8 thành cho đến 9 thành cuối cùng gần như là hoàn thiện tòa thiên cung thứ 12 lập lẻ ánh sáng và không ngừng lay động chỉ kém một vật chấn áp thôi là nó sẽ được hoàn toàn nguyên vẹn hứa thành mở mắt ra thấy được đội trưởng sắc mặt có chút tiếc hận đang nhìn những cái ô của mình nhưng mà khí tức của đội trưởng cũng tăng vọt rất nhiều so với trước tương tự cùng với hứa thanh cũng tản mắt ra chấn động nguyên anh nhưng cụ thể lực lượng mấy anh thì rất khó có thể nhìn ra được tiểu thanh mệnh đăng trong cơ thể người đã đản sinh ra nguyên anh đã sắp tiếp cận với trình độ thu hút lực lượng của đệ nhất kiếp rồi chú ý tới hứa Thành thức tỉnh đội trưởng thở sâu thân sắc lộ ra một chút tiếc nuối mệnh đăng là một thứ chí bảo nhưng đáng tiếc chúng ta không có huyết mạch của cổ hoàng chúa tể bản thân không cách nào tự sinh ra mệnh đăng mà mệnh đăng đến từ bên ngoài thì cuối cùng không có cách nào hoàn toàn dung hợp vào huyết mạch của bản thân cũng không thể làm được giống như những vị hậu nhân của cổ hoàng chúa tể trong truyền thuyết kia biến mệnh đăng thành hỏa lò của cảnh giới linh tàng đặt năm tòa bí tàng vào bên trong không ngừng thiêu đốt luyện hóa hết thảy trở thành căn cơ bí tàng của bản thân đây cũng là lý do tại sao những vị đại tu có tu vi đạt tới linh tàng không hề có chút khát vọng nào đối với mệnh đăng không phải mệnh đăng không tốt mà là chúng ta không cách nào sử dụng nó ở những giai đoạn sau hứa Ai... thanh trầm mặc Mặc dù hắn không biết là mệnh đăng có thể hóa thành hỏa lò, linh tàng nhưng theo tu vi tăng lên hắn cũng nhận ra sự gia trì của mệnh đăng đã sắp đạt tới điểm cuối. Không có cách nào để nó hoàn toàn dung hợp với huyết mạch của bản thân sau hứa thành hỏi lại một câu. Đây là việc mà tất cả mọi người từ xưa đến nay đều đang tìm biện pháp nhưng đáng tiếc là không có làm được trừ phi tu vi bản thân đạt tới cảnh giới cổ hoàng chúa tẻ mới có thể nghịch chuyển hết thảy khiến cho huyết mạch hình thành mệnh đăng khiến cho huyết mạch đời sau có được phúc chạch như vậy. Đội trưởng lắc đầu. Hứa thành nhẹ gật đầu, ngược lại hắn không có quá nhiều tiếc nuối. Dẫu sao thì trong cảnh giới nguyên anh này, mệnh đăng vẫn có thể ra chỉ cho hắn. Và lại hứa thành cảm giác mệnh đăng trong cảnh giới nguyên anh hẳn là luộc về cái lúc thể hiện mạnh nhất. Đội trưởng vỗ vai hứa thành cũng không có gì. Đại ta suy nghĩ biện pháp, nói không chừng chúng ta có thể mượn lực làm được. Tạm thời không nói tới cái này nữa. Lúc trước sự tồn đoán trưởng cũng không ngờ rằng chúng ta có thể có được tạo hóa như quang âm bình. Cho nên, lúc đi vội vàng không có nói tỉ mỉ. Vậy thì để ta nói cho người biết những việc về cảnh giới nguyên anh. Cảnh giới nguyên anh này mỗi tộc đều có cách gọi khác nhau. Có tộc thì gọi là thiên mệnh cảnh, có tộc thì gọi là đạo anh cảnh. Cũng có tộc gọi là thiên mệnh nguyên anh cảnh. Nói chung, mỗi một chủng tộc thì có một loại xưng hô. Trên thực tế, chúng đều căn cứ theo cổ hoàng nhất thống của đời trước quyết định và thay đổi. sau khi huyền u cổ hoàng nhất thống liền cố định một cái gọi xưng hô là thiên mệnh đạo anh trên thực tế đều là một ý tứ thôi mà chữ đạo là vì lúc trước thống nhất nhận thức của các tộc mà thêm vào cho nó nghe có vẻ kinh khủng về phần thiên mệnh thì đó là ám chỉ một loại thiên kiếp theo đội trưởng mở miệng hứa thanh kết hợp với là trí thức lúc trước của mình về cảnh giới thiên mệnh đạo anh dần dần một cái nhận thức toàn diện nổi lên trong đầu hắn cảnh giới thiên mệnh đạo anh này thực tế trong nhận thức của nhân tộc ít nhất phải có một đạo Anh trải qua thiên kiếp tẩy lễ thì mới có được coi là thiên mệnh đạo Anh như vậy mới tính là chân chính bước vào cái cảnh giới này mà người không có trải qua thiên kiếp thì mặc kệ có bao nhiêu đạo Anh trên lý luận đều là giả Anh cả thời đại huyền u cổ hoàng cũng là như vậy nhưng theo sự nhất thống của nhân tộc không còn nữa thì kiến giải cũng bị cải biến đi đôi chỗ căn cứ và nhận thức khác biệt của các tộc mà có rất nhiều loại lý giải rất nhiều tộc cho rằng coi như không trải qua thiên kiếp Chỉ cần đạo anh xuất hiện thì chính là cảnh giới nguyên anh. Về phần một cửa, thiên kiếp cần thiết kia thì lại giống như là gông cùm xiềng xích bản thân cảnh giới nguyên anh vậy. Mỗi một lần tân anh xuất hiện, tích lũy đối với lực lượng thiên kiếp, sau khi được thiên kiếp tẩy lẽ, chính là đánh vỡ một lần gông cùm xiềng xích. Dẫu sao thì thế giới vọng cổ là quá lớn, tộc quần đông đảo, thể chất lại không giống nhau. Ví dụ như cận tiền tộc, nhận thức của bọn chúng hoàn toàn khác biệt với những tộc khác, cho nên ở giai đoạn này rất khó mà có nhận thức thống nhất với nhau. Về phần phương pháp tấn thăng thì căn cứ vào tộc quần khác biệt, có rất nhiều loại chi nhánh, cũng bởi vậy mà cũng tồn tại sự mạnh yếu khác nhau. Nhưng cuối cùng đại khái sẽ chia ra làm hai loại cơ bản. Một loại là lúc nguyên anh thứ hai trong cơ thể sinh ra, lựa chọn thu hút thiên kiếp tẩy lễ, từ đó mà tấn chức thiên mệnh. Loại thứ hai thì có tương đối ít tù sĩ lựa chọn, đó chính là làm cho toàn bộ thiên cung của mình đều hóa thành đạo anh, sau đó mới cùng nhau trải qua thiên kiếp duy nhất một lần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất loại sau thì khó khăn hơn rất nhiều nhưng một khi mà thành công thì lực lượng thiên mệnh thu được sẽ càng nồng đậm cũng có sự trợ giúp không nhỏ đối với cảnh giới linh tàng sau này mà sau khi bước vào cảnh giới thiên mệnh đạo anh này thì phương thức tấn thăng cũng khác biệt với kim đan mở thiên cung cần phải vượt qua kiếp nạn thiên mệnh toàn bộ nguyên anh đều phải trải qua một lần chính là một lần tăng tiến lớn tổng cộng là năm lần sau khi trải qua toàn bộ thì chính là đại viên mãn. Trong đó ẩn chứa sự hung hiểm cho nên cần phải khiến cho bản thân Nguyên Anh tăng cường cường độ lên. Không ngừng phát triển thì mới có vốn liếng mà độ kiếp. Bằng không mà nói một khi độ kiếp thất bại Nguyên Anh không thể nghịch chuyển mà tan vỡ sẽ biến mất vĩnh viễn. Mà trong giai đoạn này mệnh đăng đức xác là thể hiện ra lực lượng trợ giúp cường đại. Bởi vì mệnh đăng độ kiếp thì không sợ thất bại. Nó cũng sẽ không tan biến cho nên có thể nhiều lần thử nghiệm. Hứa Thanh hiểu ra những thứ này. Lúc hắn đang nội thị những tòa thiên cung ở trong người, đội trưởng bỗng đưa tay đưa qua ngâm bình cho Hứa Thanh đặt vật này ở trong nội cung tòa thiên cung thứ 12 của ngươi, dùng nó mà làm vật trấn áp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đội trưởng. Mặc dù đồ chơi này là bảo bối nhưng ta lại không dùng được. Cách tu luyện của ta là phải cởi bỏ phong ấn kìa. Đội trưởng cởi hăng hắc, chớp mắt với Hứa Thanh. Cảm ơn đại sư huynh. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác ấm áp. Sự thực là những năm gần đây Hắn đã sớm coi đội trưởng và thất gia Trở thành thân nhân không thể thiếu của mình Những gì mà hứa thanh trải qua lúc nhỏ Khiến cho tính cách của hắn vốn lạnh như băng Nhưng mà sâu trong nội tâm Hắn thủy chung luôn có sự khát vọng Đối với thân nhân Mà đội trưởng nơi đây đã cùng nhau tiến tới với hắn Hai người đã cùng trải qua rất nhiều chuyện Nhiều lần của đồng sinh cộng tử Trong lúc bất trì bất giác Trong lòng hứa thanh sớm đã bổ sung đội trưởng Thay vào vị trí ca ca Giờ phút này, sau khi tiếp nhận quang âm bình, hứa thanh không chút trần chờ để nó vào nội cung của tòa thiên cung thứ 12. Thiên cung nổ vang hoàn toàn được hình thành và lại khác biệt với những thiên cung khác. Tòa thiên cung thứ 12 này tản mát ra từng trận lực lượng của thời gian. Trong lúc mơ hồ, hình như hứa thanh còn nghe được tiếng than nhẹ quen thuộc vọng lại từ năm tháng. Tiếng thở dài này khiến cho hắn rất sững sờ bởi vì đó là giọng của tử huyền. Hứa thanh vừa muốn cẩn thận tìm kiếm, Nhưng vào lúc này bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng nổ đinh tài nhức óc, còn có cả những tiếng kèn kết vang vọng. Phía chân trời xa chuyển đến từng đạo khe hở, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bầu trời lúc này tựa như hóa thành một cái mạng nhện khổng lồ và bộc phát ra một mảnh màu đỏ thẫm, Hứa thành và đội trưởng đồng loạt biến sắc, bầu trời tiên cấm bị một mảnh đỏ thẫm bao phủ, phạt nhìn màn trời như một tấm màn huyết sắc, ở bên trên tràn ngập những vết rách. Dưới màn trời màu đỏ phụ trợ thì màu sắc của những vết rách kia lại càng trở nên thâm sâu. Nếu như cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra, hình như chúng nó không phải được hình thành một cách tự nhiên, mà càng giống như do người khác tạo ra. Tạo hình kia tựa như một cái phủ văn khổng lồ khuếch tán trên bầu trời. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, liền khiến tâm thần người khác dâng lên một loại cảm giác không khỏe. Cảm xúc sợ hãi bị dẫn ra, không cách nào tự động điều khiển, giống như là hành vi bản năng của sinh mệnh vậy. Cho nên cũng không phải chỉ có tâm thần hứa thanh và đội trưởng chấn động, mà giờ phút này trong tiên cấm, trong khu vực an toàn với phạm vi. 2.000 dặm do tu sĩ nhân tộc tạo ra, toàn bộ tu sĩ nhân tộc trong đó đều là như vậy. Trong lòng mỗi người đều dấy lên gợn sóng cực lớn, một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Nhưng tu sĩ này, đại đa số là người của nhóm thứ hai và thứ ba phủ xuống. Về phần nhóm tu sĩ đầu tiên thì có hơn phân nửa lựa chọn rời khỏi. Giờ phút này thần sắc tất cả đều nhao nhao biến hóa. mà đầu nguồn tạo nên biến hóa trên bức màn trời. Nó nằm ở ngay khu vực trung tâm của Tiên Cấm. Chỗ này chính là trung tâm của hành cung huyền U Cổ Hoàng, cũng là chính điện của Hoàng Cung. Hoàng Cung thì vô cùng rộng lớn, nhưng bây giờ bộ dáng đã bị biến đổi, bị vô tận máu thịt bao vây, nhô lên một cái biếu thịt khổng lồ. Nó bao quanh Hoàng Cung và quảng trường ở bốn phía. Từ xa nhìn lại thì cái biếu thịt này rất lớn, phạm vi của nó bao phủ đến mấy vạn trượng. Trung quanh còn lan tràn vô số vạch máu vừa thô vừa to, khuếch tán khắp nơi. Đồng thời, cái khối biếu thịt này nó giống như một trái tim vậy, vẫn còn đang chuyển ra từng trận rung động thỉnh thịch, thỉnh thịch. Mỗi một lần chấn động đều có âm thanh như lôi đỉnh vang lên chuyển ra bốn phía. Dư âm thanh này hư vô nơi đây đều trở nên vặn vẹo, biến thành một mảng mông lung, dị chất nồng đậm đến tột cùng. Đã không phải là trình độ hóa thành xương mù nữa mà hội tụ thành từng đạo hư ảnh quỷ dị. trôi nổi lơ lửng trong thiên địa chiều bái về phía viên thịt to lớn kia ở chỗ xa hơn theo mạch máu lan tràn trên mặt đất phía ngoài ngàn dặm cũng có một mản tương tự xuất hiện nhưng không phải là viên thịt mà là một cây gai sắc hướng thẳng lên trời gai sắc này đen nhánh như một mũi đau tàn mát ra từng trận ký thức âm lãnh nó đứng sừng sững ở đó tựa như một kiện hung binh tuyệt thế thần binh như vậy không phải chỉ có một kiện đông dạng ở ngoài ngàn dặm lại có một cây gai sắc giống như đúc hướng thẳng lên trời Thậm chí cách ngàn dặm còn có cây thứ ba. Nếu như đứng ở trên một vị trí đủ cao có thể bao quát toàn bộ tiên cấm, như vậy một khi cúi đầu có thể nhìn thấy rõ ràng phía dưới tổng cộng có tới 27 cây gai sắc, lấy hoàng cung là điểm khởi đầu, xuyên suốt trải dài về phía tây, phảng phất như có một con thú lớn bị chôn dưới lòng đất của hành cung, những cây gai sắc lộ ra ngoài kia chính là bối giáp trên người nó. Nhưng giờ phút này bầu trời phía trên ở vị trí trái tim trong hoàng cung của con thú này Thình Linh có một cái trận pháp hình bát giác, trận pháp này tựa như được khảm nạm trên bức màn trời, đang lập lòe phát ra từng đạo hồng mang, ẩn chứa một cái quy luật nhất định nào đó, mỗi một lần lập lòe đều khiến cho bầu trời đỏ ra thêm một lần. Không biết là chất liệu trận pháp này là gì, phạm vi bao phủ ở vào khoảng ngàn trượng, so sánh với con thú lớn bên dưới, ngoại trừ những đạo hồng mang kia thì nó tỏ ra không có chút thần kỳ nào cả. Nhưng nơi đây lại là đầu nguồn của tất cả những khe hở trên màn trời. có thể thấy được rất nhiều khe hở lấy nơi đây làm trung tâm, sau đó lan tràn khắp cả bầu trời. Mà trong trận pháp hình bát giác này, trong phạm vi ngàn trượng, có tổng cộng 361 người mặc khắc bào. 360 người thì khoanh chân đả tọa, trong miệng truyền ra từng trận chú ngữ phức tạp mà khó hiểu. Đây cũng không phải chú ngữ của nhân tộc, từng đạo âm thanh đều mang theo vẻ quỷ dị, thậm chí trong khi niệm chú ngữ, bọn họ thi thoảng lại cùng lúc giơ tay lên, không chút do dự vô cùng chỉnh tề Vươn tay vào trong cơ thể Tươi sống móc ra một phần lục phủ ngũ tạng của bản thân Nâng trong tay và dơ cao Mặc kệ cho máu tươi nhỏ xuống Giống như đang hiến tế vậy những bộ phận kia nhanh chóng héo rũ Hóa thành một tia hắc khí Hội tụ vào trung tâm của trận pháp Chỗ đó chính là vị trí của người 361 Mặc dù cũng mặc áo đen Nhưng bởi vì thân thể run rẩy kịch liệt Cái mũ bào ở bên trên đã rơi ra Lộ ra một gương mặt dữ tợn, Tràn ngập những mạch máu màu đỏ Chính là trương ti vận Gã quỳ ở đó Cái đầu ngẩng lên thật cao Mặt hướng bầu trời vẻ mặt đau khổ Mạch máu ở bên trên vặn vẹo Trong lúc mơ hồ giống như Muốn phát họa ra một hình trăng khuyết Càng có huyết lệ từ trong ánh mắt chảy ra Mắt trái của gã đá mù Chỉ còn lại là một lỗ thủng Nhưng lại có vô số tơ máu tràn ra Dung nhập vào trận pháp ở bốn phía Lại được trận pháp ra chỉ Rồi tản ra bên ngoài Dựa theo những mạch máu này mà nhìn tới Thì vết rách trên bầu trời Thình linh chính là do tơ máu Từ con mắt đã mù của Trương Ti vạn tản ra Theo chú ngữ vang lên Mạch máu trên mặt gã nhúc nhích Càng lúc càng nhanh Đường nét của trong khuyết màu đỏ Càng lúc càng rõ Đồng thời hắc khí hội tụ vào đây Cũng bị thân thể gã hấp thu hình thành nên huyết sắc Trở thành chất dinh dưỡng Tăng thêm sự hình thành cho hồng nguyệt Mà hai tay của gã Cũng chậm chậm dơ lên Đưa tới gần gương mặt Giống như cử động cuối cùng muốn sau khi con mắt bên phải cũng mù thì che phủ lên hai mắt của mình. Tạo hình này chính là bộ dáng của pho tượng trên mặt trăng mà năm đó hứa thành nhìn thấy trong thức hải Giờ phút này, bốn phía trường ti vận, 360 người hắc bào lầm rầm những tiếng chú ngữ, từng người cũng riêng phần mình dơ tay lên, đồng loạt móc gan ra hiến tế. Một màn này thực sự là tràn ngập máu tanh, vô cùng quỷ dị và vô tận, tà ác. Ok, Đây là đến giai đoạn mà Hồng Nguyệt buông xuống theo kế hoạch của nhân hoàng hiện tại, cho nên bọn người Hứa Thanh chắc cần làm lúc này là ẩn nấp đi, chờ khi mà Hồng Nguyệt nó tiến hành cắn nuốt thần linh ngủ say, thì lúc này Hứa Thanh mới có thể thả ra cái sức cắn nuốt của mình để cho bản thân tăng lên thực lực. Có lẽ là trong phần sau, mình đoán thôi nha, Hứa Thanh nó sẽ đột phá lên Nguyên Anh hoàn toàn. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, hy vọng mọi người có thể, à coi như là tích cực chia sẻ, tích cực comment, tích cực like anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.